Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 281, Thu hoạch 1. Dương lỗi nghĩ đến không khỏi nước miếng chảy rồng, võ thánh 17 tuổi, đó là cái khái niệm gì? Thiên tài như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có, dương lỗi vui thích nghĩ đến, hống hống hống, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm bạo tạc nổ tung, đó là thanh âm vạn thú cùng rống, dương lỗi lập tức từ bên trong y phục hồi tinh thần lại. Lúc này thiên vương hổ nổi giận không thôi, một tiếng thét dài, một người hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía dương lỗi bay vọt mà đến, trong nội tâm thiên vương hổ, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, dương lỗi là một thiên tài, một tuyệt thế thiên tài, nếu như nhân loại ra một thiên tài như vậy, lại để cho hắn lớn lên mà nói, như vậy sẽ là khủng bố cỡ nào. Như vậy ma thú nhất tộc mình sẽ biến thành cái dạng gì, nhân loại cùng ma thú tuy ký kết hiệp nghị. Nhưng nếu như một phương nhân loại tái xuất hiện một cường giả có một không hai, như vậy cân đối sẽ bị đánh phá, như vậy ma thú nhất tộc nhất định sẽ hủy diệt, cho nên ở trước khi tên thiên tài này còn không có lớn lên, nhất định phải đem hắn diệt xác đem hắn bóp chết trong tả lóc, coi chừng, dương lỗi coi chừng. Dương vô địch chứng kiến thiên vương hổ hướng phía dương lỗi tập kích bất ngờ đi qua, bề bộn quát, dương lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí thế cường hoành nghiền áp mà đến, khủng bố, cực kỳ khủng bố. Đây là uy áp của vũ thần đại viên mãn cảnh giới sao? Trên lệch vẫn là quá lớn a, trong nội tâm dương lỗi không khỏi nói thầm, nếu như trước kia một đao của mình lại chậm hơn một điểm, để cho thiên vương hổ đi cứu quán trư mà nói, như vậy tiếp được một đao kia đúng là thiên vương hổ rồi, hắn là vũ thần đại viên mãn cao thủ, bất quá nhất kiếp tất sát là bỏ qua đẳng cấp phòng ngự, nếu như gây ra một kích tất sát, vô luận là vũ thần hay là siêu việt vũ thần cường giả đều chỉ còn đường chết, lui. Dương lỗi tin tường, mình không có thiên đao nhất thức là tuyệt đối không có khả năng cùng vũ thần đại viên mãn thiên vương hổ chống lại, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, nhìn xem bàn tay cực lớn kia hướng phía mình tiếp đi qua, dương lỗi lui về phía sau, đồng thời thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của mình ngoại trừ thiên đao nhất thức, phong đao thất sát, muốn làm vùng vẫy dãy chết sao. Ngây thơ, thiên vương hổ ta muốn giết người, ai có thể ngăn trở, thiên vương hổ chật quát một tiếng. Tốc độ đột nhiên gia tăng lên vài phần, rầm rầm rầm, vô tận uy áp vô thiên cái địa mà đến, lại để cho dương lỗi cảm giác mình gần như không thở nổi. Thiên vương hổ ngươi không biết xấu hổ, rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ, dùng vũ thần đại viên mãn cảnh giới đi khi dễ một vũ đế nho nhỏ, vô sĩ Lúc này thiên nhất trường lão hoàn toàn không có cách nào ngăn trở rồi, chỉ có thể quát to, vũ đế. Hừ, hắn đã có thể giết chết quán trư, còn là vũ đế sao? Thiên vương hổ cười lạnh một tiếng. Tốc độ cũng không có chậm lại, thiên tư giống như hắn, phải chết, có trách thì trách hắn không hiểu được che giấu không biết cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ, muốn giết ta, không có cửa đâu, nhìn xem cự trưởng của thiên vương hổ muốn áp ở trên người mình, dương lỗi cười lạnh một tiếng, nói giỡn, trừ khi hắn như kim liên, tu luyện không gian pháp tắc, bằng không thì không thể nào vây được mình đấy, trói không được, như vậy muốn giết chết mình căn bản không có khả năng. Đang thời điểm dương lỗi chuẩn bị thi triển thuấn tức thiên lý động đi ra, một thanh âm xuất hiện, dừng tay, sau đó xuất hiện một bàn tay khổng lồ khác, cái bàn tay khổng lồ này, xin xinh đem cự trưởng của thiên vương hổ ngăn cản xuống dưới, sau đó một thân ảnh hiện ra ở trước mặt dương lỗi, lão tử quỷ, người này không phải lão tử quỷ là ai, mà giờ khắc này thiên vương hổ lại kinh hãi không thôi, một kích kia của mình, thiên vương hổ là rất rõ ràng, mặc dù là vũ thần đại viên mãn cảnh giới cùng mình ngang cấp, Cũng chưa chắc có thể tiếp được, huống chi là nhẹ nhõm tiếp như thế, người trước mắt, tiếp được một kích cường đại như vậy của mình, là gió nhẹ mây bay như thế, căn bản không có khó khăn gì, như thế có thể thấy được, tu vi người này đạt đến tình trạng khủng bố gì, tuyệt đối là đột phá vũ thần trói buộc, nếu như không phải, làm sao có thể nhẹ nhàng tiếp được một chưởng của mình như vậy, chẳng lẽ hắn là người bên trong nhân loại giúp lão gia hỏa kia, cũng phải, tiểu tử trước mắt kia, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, Thiên tư cao như thế, thiên tài như vậy, nhân loại như thế nào sẽ không hảo hảo bảo hộ chứ? Bên trong từng cái tộc đàn, thiên tài đều là bị bảo hộ, nhất là đỉnh cấp thiên tài, mà tiểu tử kia không thể nghi ngờ là người như vậy, tiền bối là người phương nào? Giờ phút này thiên vương hổ là không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, nói giỡn, người này tu vị thâm bất khả trắc, một khi thật sự động thủ mà nói, một phương mình tuyệt đối là chiếm không được tiện nghi. Có hắn ở đây... Mình muốn đánh chết tiểu tử nhân loại kia căn bản là không khả năng rồi, lão tử quỷ uống một hớp rượu nói, tiểu lão hổ, ngươi trở về, hôm nay tới đây thôi, tiền bối, ngươi nên biết cái minh ước kia, ngươi sẽ không sợ bị vây công sao, thiên vương hổ cũng không sợ lão tử quỷ trước mắt này đánh chết mình, nhìn qua lão tử quỷ nói, ta không biết cái minh ước gì, ta chỉ biết là, ngươi không thể giết hắn là được, các ngươi hôm nay đến vậy thôi, ta sẽ không làm khó các ngươi, chính ngươi tin tường. Nếu ta quả thật muốn đối phó các ngươi, sẽ là hậu quả gì? Lão tử quỷ nheo con mắt lại, nhìn xem bọn người thiên vương hổ. Tiền bối, lần này ta bán ngươi một cái mặt mũi, bất quá tiểu tử này dết quán trư, ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ. Hy vọng tiền bối có thể thời khắc ở bên cạnh hắn, không nên cho ta bắt được cơ hội. Thiên vương hổ hừ lạnh một tiếng, quay người vung tay lên, đàn ma thú bắt đầu rút lui. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi rồi hả? Viên bạo nói. Lúc này thiên vương hổ một bụng khí, trừng viên bạo nói, không sợ chết mà nói, ngươi ở lại đi. Viên bạo tuy nóng tính, nhưng cũng không có ngu ngốc như quán trư, ngựa ngùng sờ lên đầu của mình, mà một bên chu độc mị lại ánh mắt lập lè, nhẹ nhàng hướng phía dương lỗi nhìn sang, nha, nha, nhìn thấy bọn người thiên vương hổ rời đi, mọi người hoang cười rộ lên, dù sao ai cũng không muốn chiến tranh, cùng những ma thú này đánh nhau là đánh nhau chết sống, không có ai nguyện ý đi chết. Lâm lão, Sao ngươi lại tới đây, dương lỗi nhìn xem lão tử quỷ nói, thiếu gia, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Nếu như thiếu gia xảy ra chuyện gì, lão tử quỷ còn đi nơi nào lấy tới rượu ngon như vậy? Lão tử quỷ nói, bọn người dương vô địch nghe vậy lắp bắp kinh hải, dương lỗi lúc nào nhiều hơn cái người hầu tu vi khủng bố như vậy? Cái này, chương 282, thu hoạch 2. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, dương lỗi bí mật là ngày càng nhiều. Càng ngày càng thần bí rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể đánh chết một vũ thần tam giai ma thú, đây chính là cực kỳ khủng bố đấy. Dương Vô Địch tin tường, mình là tuyệt đối không có khả năng đánh bại vũ thần, thậm chí coi như là Dương Hữu cũng không có khả năng, mà thiên nhất trường lão cùng người Huyền Cơ môn cũng giật mình không thôi, người này rốt cuộc là ai, tu vi khủng bố như thế. Chẳng lẽ là lão gia hỏa tông môn nào sao? Lòng của mỗi người đều bất đồng, mà lúc này Dương Hữu nhìn về phía Dương Lỗi, Ánh mắt lại lập lòe bất định, dương gia đại viện, tiểu lỗi, vị tiền bối kia là, vừa về đến gia tộc, dương vô địch liền không thể chờ đợi được muốn hỏi sự tình lão tử quỷ, dù sao đây chính là một người ngay cả vũ thần đại viên mãn thiên vương hổ cũng có thể đơn giản bước lui, đó là tồn tại dạng gì, dương lỗi lắc đầu nói, lâm lão cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bởi vì lâm lão uống ta một vò rượu ngon, liền ở lại, chỉ là yêu cầu ta về sau cho hắn uống rượu là được. Bọn người dương vô địch hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới lấy được là một đáp án như thế, bất quá mấy người dương vô địch cũng không có hỏi nhiều hơn nữa, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như dương lỗi không muốn nói, hỏi lại cũng là không tốt, hơn nữa cái này rất có thể là lời nhắn nhủ của vị tiền bối kia, nếu như dây dưa, rất có thể sẽ khiến vị lão tiền bối kia bất mãn, như vậy có thể được không bù mất rồi, dù sao chỉ cần vị tiền bối kia không có ác ý là được rồi. Những thứ khác không cần quản nhiều. Chấm chấm chấm. Về tới gian phòng của mình, Dương Lỗi ấn mở hệ thống, lần này thu hoạch không nhỏ. Tuy thần thú quán trư kia chỉ tôn ra hai kiện đồ vật, một kiện là Cửu Nha Đinh Ba, một kiện khác chính là Tam Vị Chân Thủy, giám định thuật. Cửu Nha Đinh Ba, vũ khí của thượng cổ võ giả Chu Vũ. Dương Lỗi nhớ tới Tây Du ký Trư Bát Giới, vũ khí của hắn cũng là Cửu Nha Đinh Ba, đó là một kiện binh khí khó lường nghe đồng trư bác giới là đệ tử của xỉn giáo 12 Kim Tiên Hoàng Long Chân Nhân, bất quá cụ thể có phải hay không cũng không biết, nhưng một thân phận khác đó là mọi người đều biết, hắn là thiên đình thiên bồng đại nguyên Soái có thể ở thiên đình trở thành nguyên soái sao có thể là thế hệ đơn giản, bất quá cái này có phải cùng chu vũ có quan hệ hay không? Cửu nha đinh ba này có phải là kiện vũ khí kia hay không? Vậy thì không được biết rồi, bất quá dương lỗi đối với cửu nhà đinh ba này rất coi được, Đương nhiên coi được quy coi được Dương lỗi cũng không muốn sử dụng Cửu nhà đinh ba này tuy lợi hại Nhưng quá không thích hợp mình rồi Ngẫm lại, một công tử ca anh tuấn sử dụng Một kiện cửu nhà đinh ba làm vũ khí Cái kia thoạt nhìn là không được tự nhiên cỡ nào Cho nên đối với Dương lỗi mà nói Cho dù cửu nhà đinh ba này càng lợi hại Cũng sẽ không nhận chủ sử dụng đấy Mà tam vị chân thủy lại là linh vật không giống bình thường Tam vị chân thủy Một trong ngũ đại linh thủy trong thiên địa Trong đó ẩn chứa năng lượng cực lớn, đối với thủy hệ thuộc tính võ giả có trợ giúp cực lớn, có thể tăng lên căn cốt thủy thuộc tính võ giả, dịch kinh tẩy tủy, nếu như là thủy thuộc tính vũ thần đại viên mãn cảnh giới võ giả đạt được tam vị chân thủy mà nói, tuyệt đối có thể đột phá vũ thần cảnh giới, tiến vào cấp độ rất cao. Đương nhiên để cho dương lỗi cao hứng nhất là phong ẩn đao phẩm cấp tăng lên rồi. Phong ẩn đao, phong thuộc tính thượng phẩm linh khí, tăng lên tốc độ công kích 30% Lực công kích tăng lên 35%, 1% tỷ lệ có thể gây ra nhất kích tất sát. Hôm nay thuộc tính của phong ẩn đao có thể nói là rất có tăng lên, nhất là nhất kích tất sát tỷ lệ đạt đến 1%, nói cách khác mình bổ ra 100 đao, sẽ có một đao kích phát nhất kích tất sát. Đây là tình huống kinh khủng bực nào, như vậy lại để cho Dương Lỗi suy nghĩ, mình có nên tu luyện một loại khoái đao hay không, nếu như có thể ở một giây đồng hồ đánh ra 100 đao mà nói. Như vậy vô luận đối phương cường đại cỡ nào, mình cũng chiếm cứ ưu thế đấy, đương nhiên dương lỗi tinh tường, trong một giây đồng hồ đánh ra nhiều đau như vậy, quá khó khăn, không phải cảnh giới mình bây giờ có thể làm được, hơn nữa nếu quả thật chính gặp được siêu cấp cao thủ, bọn hắn sẽ cho mình cơ hội này sao, đáp án dĩ nhiên là không, cao thủ chi tranh, thắng bại chỉ ở hô hấp tầm đó, huống hồ dương lỗi không dám xác định. Phong ẩn đao của mình kích phát nhất kích tất sát có thể đối với những người tu luyện pháp tắc kia có hiệu quả. Đi kỳ vọng nhất kích tất sát này, còn không bằng tăng lên thực lực của bản thân, đó mới là chính đồ. Chấm chấm chấm. Rõ ràng có người đến sông trận, thật là muốn chết. Trong sân dương lỗi trọng mắt hơi hiếp, hừ lạnh một tiếng. Lúc này đã là giờ tí nửa đêm. Người đến lúc này, rất hiển nhiên là không có hảo ý, đoán chừng là đến ám sát mình đấy. Lần trước ba người thiên tinh lâu kia chạy trốn một cái. Về phần có phải tên kia hay không, dương lỗi cũng không rõ ràng rồi. Đương nhiên dương lỗi suy đoán, lần này người tìm đến mình phiền toái, rất có thể là ma thú, bởi vì mình đánh chết quán trư, để cho thiên vương hổ rất bất mãn. Hơn nữa bọn hắn cho rằng mình là một thiên tài. Đối với ma thú uy hiếp thật lớn, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, đánh chết ma thú thăng cấp, đó là tất nhiên đấy, sau này mình đánh chết ma thú chỉ sợ số lượng cũng không ít. Bởi vậy bọn hắn rất có thể sẽ diệt trừ mình, tận lực phòng ngừa nhân loại võ giả xuất hiện siêu cấp cường giả, phàm là võ giả có tiềm lực, bọn hắn đều tận hết lực tiến hành gạt bỏ, đương nhiên nhân loại cường giả không phải là không như thế, không chỉ là nhân loại cùng ma thú tầm đó, coi như là bên trong nhân loại võ giả, các đại môn phái cũng tồn tại cạnh tranh, đồng dạng như 7 đại tiên tông, vì một đệ tử thiên tư xuất chúng, đều đánh đập tàn nhẫn, thậm chí thà rằng ngọc nát cũng sẽ không cho đối thủ đoạt được. Cho nên dương lỗi rất rõ ràng, tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mình ở trước mặt mọi người, đánh chết quán trư, không chỉ có bị ma thú cường giả chú ý tới, lại bị người tất cả đại tiên tông khác chú ý. Mình là người huyền cơ môn, mà đối thủ một mất một còn của huyền cơ môn là huyền thiên tông tự nhiên sẽ chú ý mình, nếu như một khi có cơ hội, chỉ sợ bọn họ là sẽ không bỏ qua mình đấy. Chẳng qua hiện nay ở trong nhà, dương lỗi cũng không lo lắng, không chỉ có trận pháp phòng hộ còn có lão tử quỷ, dù là vũ thần đại viên mãn tới, cũng chiếm không đến bất luận tiện nghi gì, chương 283, thần thú đột kích. Thông qua cửu cực huyền lôi trận, dương lỗi có thể cảm giác được, người xâm nhập trận pháp khí cơ nội liễm, rất hiển nhiên là tu vi đạt đến cảnh giới rất cao, tối thiểu là võ thánh đại viên mãn rất có thể còn cao, lúc này trong đại trận bên ngoài tư tinh cư, một nam tử ở bên trong trận pháp, lộ ra căm tức không thôi, trường kiếm trong tay bay múa, Vô số tia chớp rơi xuống Để cho hắn chật vật không chịu nổi Đáng chết Cái hỗn tiểu tử chết tiệt này Rõ ràng ở trước nhà bố trí trận pháp Thật sự là quá ghê tẩm mắt trận Cái mắt trận chết tiệt này đến cùng ở nơi nào Nam tử này một bên trốn tránh huyền lôi oanh kích xuống Một bên nói thầm Huyền lôi này tuy lợi hại Nhưng đối với hắn lại không có tạo thành phức tạp quá lớn Tối đa chỉ là phiền toái một chút mà thôi Dương lỗi kinh ngạc không thôi Người này tu vi quá kinh khủng Có thể nhẹ nhõm ứng phó phiên bản đơn giản hóa cửu cấp huyền lôi đại trận như thế, Tu Vi khẳng định không phải võ thánh cảnh giới, ít nhất đã đạt đến cấp độ vũ thần, chẳng lẽ muốn ta bạo lực bài trừ, người nọ nhíu mày, nhưng Dương Lỗi lại lắp bắp kinh hải, thằng này lại còn nói muốn bạo lực bài trừ, hiển nhiên Tu Vi người này khẳng định không kém. Dương Lỗi đứng dậy ra phòng, đi tới trong sân, địa ngục viêm hỏa, phá cho ta, chỉ thấy người nọ hai tay dơ lên. Một đoá hỏa diễm hắc sắc ở trong tay sinh ra, dương lỗi có thể tinh tường cảm thụ được, ở trong đó năng lượng khổng lồ, ầm ầm, công kích khủng bố như thế, lại để cho dương lỗi bố trí xuống cửu cực huyền lôi trận lập tức phá vỡ, giám định thuật, phần hỏa, phần diễm thú, tu vi vũ thần thất dai, hỏa thuộc tính thần thú, dương lỗi mày nhăn lại, thằng này tuyệt đối là tới giết mình đấy, vũ thần trung kỳ, mình hiện tại không có nắm chắc đối phó, mặc dù nói thiên đao nhất thức của mình đã giải trừ làm lạnh. Nhưng trừ khi gây ra nhất kích tất sát, nếu không mình quyết không phải là đối thủ, nhất kích tất sát là dễ dàng gây ra như vậy sao? Đó mới gần kề có được 1% tỷ lệ mà thôi. Ồ, tiểu tử, ngươi rõ ràng ở chỗ này cũng tốt, bản thần thú chẳng muốn lại lãng phí thời gian, tiểu tử, ngươi nhận lấy cái chết." Phần hỏa chứng kiến Dương Lỗi vốn là sững sờ, sau đó cao giọng nói, "Giết ta?" "Ngươi tại sao phải giết ta?" Giữa chúng ta là chưa bao giờ thấy qua." chẳng lẽ giữa chúng ta có cư oán, hiện tại trong đầu dương lỗi nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến phải như thế nào mới có thể đem thằng này đánh ra ngoài, bất quá dương lỗi thập phần buồn bực, động tĩnh lớn như vậy, lão tử quỷ chẳng lẽ cảm giác không thấy, đó là không có khả năng, chân thực ưng nhãn thi triển, dương lỗi phát hiện tung tích lão tử quỷ, lão tử quỷ đang ở cách đó không xa, ngồi trên một cây đại thụ, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, tuy không rõ lão tử quỷ vì cái gì không đi ra, Nếu lão tử quỷ đi ra mà nói, dương lỗi khẳng định, đầu hỏa thuộc tính thần thú này, căn bản không cách nào đối kháng, chỉ có một đường chạy trốn, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa cũng không có thù, lại nói tiếp ta còn thưởng thức ngươi đấy, có thể giết chết đầu heo mập quán trư kia. Phần hỏa nghe vậy lắc đầu nói, cái kia vì sao ngươi muốn tới giết ta? Chẳng lẽ ngươi là sát thủ thiên tinh lâu? Dương lỗi cố ý hỏi như vậy, thằng này nếu là thần thú, tự nhiên không thể nào là sát thủ thiên tinh lâu. Hơn nữa bởi vì lão tử quỷ ở một bên, dương lỗi liền yên lòng, chắc hẳn, lão tử quỷ là sẽ không để cho mình gặp nguy hiểm, dù sao một mục kích khủng bố của vũ thần đại viên mãn, hắn cũng có thể tiếp được, đầu thần thú này bất quá là vũ thần thất dai mà thôi, yếu nhược quá nhiều, thiên tinh lâu, phần hỏa lắc đầu, không phải, ta là thần thú, phần diễm thú, ta phụng thiên vương hổ lão đại mệnh lệnh tới giết ngươi, bởi vì ngươi là nhân loại, cho nên ngươi phải chết, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn động thủ, nếu như ngươi còn có gì ngôn gì, có thể nói nhanh một chút, ta thời gian đang gấp đây này, thằng này có chút ngốc, dương lỗi không khỏi thầm suy nghĩ, xem có thể đem thằng này thu phục chiếm được, nếu như có thể thu phục chiếm được hắn mà nói, mình sẽ có được một trợ lực lớn, ngươi nhất định phải giết ta. Ngươi không lo lắng ngược lại bị ta giết sao? Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta lúc ấy là một chiêu liền đánh chết quán trư, quán trư kia mặc dù chỉ là vũ thần tam giai. Nhưng thực lực không thể kinh thường Ngươi cho là mình có thể làm được nhất kích tất sát Dương lỗi nói Phần hỏa nghĩ nghĩ Gãi gãi tóc của mình Hình như là vậy a Ta xác thực làm không được Nhưng nhưng lão đại hạ lệnh rồi Ta muốn giết ngươi Quả nhiên là đầu óc ngu si tứ chi phát triển Thằng này rất dễ gạt gẫm Cho nên a Ta không muốn thương tổn ngươi Đề nghị ngươi trở về đi Không được Ta không có thể trở về Lão hỏa ta làm việc cho tới bây giờ Nói được thì làm được Đã đáp ứng lão đại Ta nhất định phải giết ngươi, tiểu tử, ngươi tiếp chiêu, nói xong phần hỏa trừng mắt, đỏ cầm trong tay trường kiếm thẩm, hướng phía dương lỗi vung lên, cẩn thận rồi, tiếp ta một chiêu, địa ngục chi hỏa, nhân gian viêm ngục, nói động thủ liền động thủ, dương lỗi vội rút thân lui về phía sau, đầy trời hắc sắc hỏa diễm, hướng phía dương lỗi tập kích đi qua, tốc độ không nhanh, nhưng lại làm cho không người nào có thể trốn tránh, hắc viêm đến đâu, đều hóa thành hạt bụi, xì xì. Trong nội tâm dương lỗi kinh hải, phải toàn lực xuất thủ, thiên đao nhất thức, một đao đánh ra, lưỡi đao bạch sắc kia cùng hắc sắc hắc viêm va chạm, lập tức triệt tiêu, tốt, tốt, lại đến, lão hỏa ta rất lâu không có đánh được sướng như vậy rồi, người tuy thoạt nhìn mới là vũ đế cảnh giới, không nghĩ rằng lại có thể tiếp được một chiêu nhân gian viêm ngục này của ta, phần hỏa nhết miệng cười cười, hai tay cầm kiếm, phần hỏa kiếm chỉ dùng chính là sừng của nó luyện chế, cùng hắn tâm ý tương thông. Quy lực vô cùng, nhìn xem hắn lại muốn động thủ, dương lỗi bề bộn hô, ngừng, dừng lại, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình, vốn kỳ vọng lão tử quỷ ra tay ngăn cản thằng này, nhưng không nghĩ tới, lão tử quỷ sớm đã không có bóng người, lão tử quỷ này rõ ràng đã đi ra, để cho dương lỗi quả thực muốn chửi mẹ, có lời cứ nói, có rắm mau thả, dương lỗi đầu đầy hắc tuyến, cái này chóng nha, sẽ không phải cũng là xuyên Việt đến chứ, ngoài miệng một ít chuyện phím. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, mình phải thế nào mới có thể thu phục chiếm được thằng này? Nếu như có thể thu phục chiếm được hắn mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó tiến vào huyền cơ môn cũng không cần cậy vào tiện nghi sư phó kia cùng cổ lão rồi. Bỗng nhiên trong đầu dương lỗi hiện lên một đạo linh quan. Nô lệ khế ước tạp. Đúng, là nô lệ khế ước tạp. Nô lệ khế ước tạp này có thể trợ giúp mình thu phục chiếm được diễm thần thú này. Chương 284, nhiệm vụ cấp độ S. Mà hiện tại tu vi của mình là vũ đế cảnh giới, mà thần thú kia là vũ thần cảnh giới, như thế, mình sử dụng nô lệ khế ước tạp xác suất thành công chỉ có 25%. Thì ra là một 4 tỷ lệ thành công, mình có muốn thử một chút hay không đây này, nô lệ khế ước tạp này là rất trân quý, chỉ có được 3 tấm mà thôi, hơn nữa có khả năng 3 tấm đều sử dụng, cũng chưa chắc thành công, dùng hay là không dùng, tiểu tử ngươi có nói hay không? mà lúc này phần hỏa đã không kiên nhẫn được nữa. Sử dụng, dương lỗi quyết định sử dụng, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, nếu như thành công, như vậy mình chẳng khác nào đã đánh vào nội bộ địch nhân, như thế giải quyết nhiệm vụ ma thú yên sơn bạo động lần này, sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Đinh, người chơi phải chăng sử dụng nô lệ khế ước tạp, sử dụng, đinh, nô lệ khế ước tạp nô dịch thất bại, đã thất bại, lần thứ nhất thất bại, dương lỗi thịt đau không thôi A Mình tổng cộng mới 3 tấm mà thôi, thứ này dùng một cái ít một cái, rất trân quý, thứ này là có điểm tích lũy cũng hối đoái không được, cũng đã sử dụng một tấm rồi, như vậy còn lại 2 tấm, mặc kệ thành công hay không đều phải sử dụng, hy vọng mình vận khí hơi tốt, 2 tấm này có thể có một tấm thành công, đinh, phải chăng sử dụng nô lệ khế ước tạp, sử dụng, sau đó xuất hiện một đạo cường quang đạo cường quan này lập tức chui vào mi tâm phần hỏa, theo sát lấy hệ thống liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi nô lệ khế ước tạp nô dịch thành công, vũ thần thất giai phần diễm thần thú trở thành ma sủng của ngươi, thành công rồi, không nghĩ tới thời điểm sử dụng tấm khế ước tạp thứ hai liền thành công rồi, vốn dương lỗi còn tưởng rằng phải chờ tới tấm thứ ba mới có thể thành công, đây là niềm vui ngoài ý muốn, hai tấm khế ước tạp, đã lấy được một đầu thần thú, hơn nữa còn là thất giai thần thú, đây quả thực quá cho lực rồi, mấu chốt là đầu thần thú này có thể đánh vào nội bộ địch nhân làm nội ứng cho mình, nếu như thiên vương hổ đối với mình lại động thủ, phần hỏa ở một bên đánh lén, nói như vậy, rất có thể một lần hành động thành công, dù cho không thể đánh chết thiên vương hổ cũng có thể để cho bản thân hắn bị trọng thương, chủ nhân, nhìn xem thần thú phần hỏa trước kia còn hung hãn vô cùng, bây giờ đang ở một bên ngoan ngoãn đứng đấy, trong nội tâm dương lỗi đắc ý không thôi, mình rõ ràng có được một đầu vũ thần trung kỳ cảnh giới thần thú làm nô lệ, Như thế mình đối phó thiên tinh lâu cũng có nắm chắc rồi Trước kia dương lỗi cũng đạt được qua bác thuật Bất quá bác thuật kia sát xuất thành công quá thấp Lúc trước thời điểm mình bắt tiểu lan Đã bỏ xuống khí lực rất lớn So với bác thuật mà nói Nô lệ khế ước tạp này xác suất thành công là cao nhiều lắm Đinh Bởi vì người chơi nô dịch một đầu vũ thần thất giai thần thú Hệ thống ban thưởng cỏ cây thông linh thuật Cầm thú thông linh thuật Vạn vật thông linh thuật Đinh Bởi vì người chơi đạt được đệ tam ma sủ Mở ra ma sủng không gian Dương lỗi sửng sờ Rõ ràng thưởng thông linh thuật Đây đối với dương lỗi mà nói Ngược lại coi như là một cái ban thưởng không tệ Vốn trước kia dương lỗi liền muốn hối đoái Ba dạng thông linh thuật Hôm nay mình muốn hối đoái mà nói Cần điểm tích lũy cũng không phải nửa lần hay một lần Tối thiểu cần mấy ức điểm tích lũy giá trị Đinh Người chơi phải chăn học tập cầm thú thông linh thuật Học tập Vừa mới nói xong Dương lỗi liền cảm giác trong đầu mình nhiều một ít gì đó Tự hồ có thể nghe hiểu ngôn ngữ bất luận động vật gì, đinh, chúc mừng người chơi học hội cầm thú thông linh thuật, đinh, người chơi phải chăng học tập cỏ cây thông linh thuật, học tập, đinh chúc mừng người chơi học hội cỏ cây thông linh thuật, đinh, người chơi phải chăng học tập vạn vật thông linh thuật, học tập, đã lấy được, không có lý do gì không học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội vạn vật thông linh thuật, đinh, bởi vì người chơi học hội vạn vật thông linh thuật, kích phát cấp độ S nhiệm vụ, cứu vớt vạn vật chi linh Nhiệm vụ ban thưởng, tiên phẩm công pháp, trí công một hoàng quyết, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, thiết kha, dương lỗi cũng không thể tin được lỗ tai của mình rồi, lại là cấp độ ép nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng lại là tiên phẩm trí công một hoàng quyết, đây chính là tiên phẩm công pháp A, hơn nữa công pháp này, nghe xong liền biết không phải là công pháp bình thường, căn cứ đẳng cấp vũ khí trang bị, tiên khí đã ở trên thần khí, như vậy tiên phẩm công pháp này, khẳng định so với thần cấp công pháp còn hơn. Hơn nửa trí công một hoàng quyết này là cấp độ ép nhiệm vụ ban thưởng, như vậy cũng đủ để chứng minh công pháp này khẳng định không đơn giản. Đinh, người chơi phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp nhận, cái này khẳng định phải tiếp nhận, chỉ hướng về phía phần thưởng kia cũng phải tiếp nhận A. Đinh, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, cứu vất vạn vật chi linh, nhiệm vụ kỳ hạn một năm, bất quá để cho dương lỗi phiền muộn chính là cái vạn vật chi linh này rốt cuộc là cái gì? Một điểm đầu mối cũng không có. Như thế nào đi cứu vớt? Cốt xấu cũng có thể cho điểm tin tức A, chủ nhân, A, phần hỏa lại để cho dương lỗi từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, chủ nhân muốn phần hỏa làm chuyện gì? Chủ nhân có muốn để cho phần hỏa tiến vào ma sủng không gian hay không? Phần hỏa nói, thật ra khiến dương lỗi nhớ tới, hôm nay còn mở ra ma sủng không gian, mà phần hỏa rõ ràng chủ động yêu cầu muốn vào, dương lỗi liền ấn mở hệ thống, ra nhìn xuống ma sủng không gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma sủng không gian, nhất dai, có thế phân 5 khu vực, dung nạp 5 ma sủng, đẳng cấp có thế tăng lên, ở trong ma sủng không gian, đối với ma thú đẳng cấp tăng lên có trợ giúp rất lớn, tốc độ tu luyện của ma thú là gấp 2 bên ngoài, dương lỗi không khỏi đại hỷ, rõ ràng có 5 khu vực, từng khu vực có thể tiến vào chiếm giữ một ma sủng, điều này cũng ý nghĩa mình hiện tại có thể thu năm ma sủng, không, có lẽ không chỉ vậy, mình vốn có bạch tố trinh, còn có tiểu lang hôm nay nhiều hơn phần hỏa. Dương lỗi rất rõ ràng, một người tối đa có được ba con ma sủng, đó là bởi vì một người tinh thần lực có hạn, hơn nữa ma sủng cần hấp thu chân khí bản thân chủ nhân tu luyện, người bình thường đều chỉ thu một ma sủng, thậm chí rất nhiều người cũng sẽ không ký kết ma sủng, đối với những người muốn thành tựu vũ thần kia, thậm chí là siêu việt vũ thần mà nói, nhiều một ma sủng sẽ nhiều ra một phần gánh nặng, để cho tốc độ tu luyện giảm bớt, cho nên bọn hắn đều không thích ký kết ma sủng. Nhưng những cái này đối với dương lỗi mà nói căn bản không là vấn đề gì. Chương 285, Đoạn Dung Cần 1. Tinh thần lực Dương lỗi tu luyện băng tâm quyết, tinh thần lực so với người bình thường cường đại nhiều lắm, tinh thần lực vũ đế cảnh giới, so với vũ thần cảnh giới bình thường còn mạnh hơn, mà tu luyện, đẳng cấp tăng lên, dương lỗi cũng sẽ không lo lắng chút nào, bởi vì có toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ cần có thể giết địch, thu hoạch điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên hoàn toàn không là vấn đề mặt khác còn có ma sủng không gian này đã có ma sủng không gian căn bản không cần dương lỗi cung cấp linh khí đến trợ giúp ma sủng tu luyện cho nên đối với người khác ma sủng là vấn đề lớn, nhưng đối với dương lỗi mà nói, một điểm vấn đề cũng không có, ma sủng càng nhiều càng tốt đương nhiên cũng có rất nhiều người sẽ cùng ma thú ký kết khế ước bất quá loại khế ước này cùng ma sủng khế ước là bất đồng, một loại là bình đẳng khế ước, loại khế ước này Ma thú cùng nhân loại võ giả là ngang hàng, cả hai tầm đó giúp đỡ cho nhau, song phương cũng không thể cưỡng cầu đối phương, một loại khác là sinh tử khế ước, loại khế ước này sẽ đem nhân loại võ giả cùng ma thú chặt chẽ liên hệ quen biết, loại khế ước này cũng thuộc về bình đẳng khế ước, sinh tử là song phương, một phương chết, một phương khác cũng sẽ chết, đương nhiên hai loại khế ước đều chỉ có thể ký kết một lần, hơn nữa ký kết loại thứ nhất, liền không thể ký kết loại thứ hai. Hai loại khế ước tất cả đều có lợi riêng, chẳng qua nếu như Ma Sủng Cường Đại mà nói, bình thường đều ký kết loại thứ hai, bất quá loại thứ hai độ khó cũng không nhỏ, bình thường ma thú đều sẽ không đáp ứng, mà nếu như cường hành ký kết mà nói, như vậy rất có thể sẽ khiến ma thú tự sát, như vậy sẽ được không bù mất, rất có thể đem cái mạng nhỏ của mình thua rồi. Đương nhiên Ma Sủng khế ước cùng hai loại không giống, Ma Sủng khế ước là nhân loại võ giả thành chủ đạo, nói cách khác nhân loại võ giả làm chủ nhân. Một khi chủ nhân chết đi, ma sủng nhất định chết đi, mà ma sủng chết đi, chủ nhân không có vấn đề gì, cho nên người ký kết loại khế ước này là tương đối khá nhiều bên trong ba loại khế ước, mà tối đa là loại thứ nhất bình đẳng khế ước, ít nhất chính là sinh tử khế ước, không, người hiện tại không cần phải tiến vào ma sủng không gian, tuy dương lỗi không biết, phần hỏa này làm sao biết ma sủng không gian, nhưng dương lỗi cũng sẽ không để cho phần hỏa tiến vào không gian tu luyện như vậy. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là trở lại bên người Thiên Vương Hổ, chờ đợi mệnh lệnh của ta, hơn nữa cần ngươi đem mọi cử động của Thiên Vương Hổ truyền cho ta, lời nói của Dương Lỗi lại để cho phần hỏa có chút thất vọng, tin tức về ma sủng không gian là ở một sát na khế ước tạp của Dương Lỗi thành công kia, đạo quang mang kia truyền lại trong đầu hắn đấy, vâng, chủ nhân, tuy muốn vào trong ma sủng không gian tu luyện, nhưng Dương Lỗi nói, hắn là không dám vi phạm đấy, nghiêm khắc nói tiếp, khế ước của phần hỏa cùng Dương Lỗi, so với bạch tố trinh khế ước càng thêm tăng cường chỉ cần hắn dám có bất kỳ tâm tư phản bội mà nói như vậy sẽ thống khổ không chịu nổi cái loại thống khổ này là đến từ trong linh hồn đấy sau khi hỏi thăm phần hỏa một sự tình dương lỗi liền để cho hắn đi trở về về phần bàn giao thế nào tự nhiên cũng do chính hắn làm phần hỏa tuy thành ma sủng của mình đã bị mình hạn chế nhưng hắn vẫn có tư duy của mình giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa phần hỏa vừa đi Lão tử quỷ hiện ra ở trong sân, sự tình giải quyết, lão tử quỷ ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới dương lỗi dĩ nhiên là không chút thương tổn, vốn hắn còn chuẩn bị tùy thời ra tay, lại không nghĩ rằng dương lỗi cư nhiên đơn giản liền giải quyết như thế, lâm lão, ngươi khi nào thì đi ra, dương lỗi kinh ngạc không thôi, lão tử quỷ này đột nhiên xuất hiện, thật đúng là để cho người có chút bất đắc dĩ, cả kinh một chợt đấy, không bao lâu, lão tử quỷ nói, ta rất ngạc nhiên. Ngươi là giải quyết đầu phần diễm thú này như thế nào, dương lỗi tự nhiên sẽ không đem sự tình mình đã thu phục được phần diễm thú nói cho hắn biết, mà là gắn cái dối nói, ta nói cho hắn biết, ta có thể đánh chết hắn, như ngày đó đánh chết quán trư, hắn đã tin tưởng, không muốn chết, cho nên cứ như vậy đi rồi, hơn nữa ta còn nói cho hắn biết, lâm lão ngươi ở một bên, cho dù ta không sử dụng một chiêu kia, hắn cũng không có cơ hội, lão tử quỷ nghe vậy im lặng, Nhớ tới trước kia phần hỏa tự hồ thật đúng là hướng mình nhìn thoáng qua, chẳng lẽ hắn thật sự là phát hiện mình mới ly khai hay sao? Cũng là có khả năng này, bất quá. Lâm lão, ngươi thấy chết mà không cứu, không sớm điểm ra tay, nếu như tên kia không tin lời của ta, mà nổi giận đánh tới, cái kia thiếu gia ta chẳng phải là xong đời, cho nên vốn ta còn muốn giúp lâm lão ngươi chuẩn bị rượu ngon khác, tuy so ra kém túy sinh mộng tử tử, nhưng cũng sẽ không trên lệch đi nơi nào. Nhưng mà hiện tại xem ra, lâm lão là không cần, dương lỗi biết rõ lão tử quỷ thích trụ như mạng, dùng rượu ngon hấp dẫn hắn, tuyệt đối là trăm phát trăm trúng đấy, a Cái gì hảo tử, vừa nghe đến rượu ngon, con mắt lão tử quỷ liền trừng được sâu sắc, hiện tại đã không có, dương lỗi lắc đầu nói, lâm lão, đoạn dung tìm ta có việc, ân, hiện tại ta đi qua, ngài nghỉ ngơi đi, nói xong cũng không để ý tới lão tử quỷ là cái biểu lộ gì rồi, quay người ly khai. Đừng a, thiếu gia, ngươi trước chờ một chút, sở dĩ ta không đi ra là muốn cho thiếu gia rèn luyện một chút, nếu như thiếu gia thật gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ ra tay. Thiếu gia, ngươi không thể như vậy a." Nhưng Dương Lỗi lại không quay đầu lại tiếp tục đi. Vừa nghĩ tới Dương Lỗi vì mình chuẩn bị rượu ngon, trong nội tâm lão tử quỷ như là mèo cào, rượu ngon, Dương Lỗi đã nói là rượu ngon, vậy thì khẳng định không sai. Lão tử quỷ cái này gọi là hối hận a. Nếu như mình sớm chút xuất hiện mà nói, rượu ngon như vậy chẳng phải tới tay sao nhìn xem bóng lưng dương lỗi rời đi, lão tử quỷ không khỏi đấm ngực dậm chân, trong nội tâm dương lỗi âm thầm cao hứng, thầm nghĩ, lão tử quỷ, chính là muốn câu dẫn tử trùng của ngươi, ai bảo ngươi không sớm đi ra, đi đến trước phòng đoạn dung, dương lỗi gõ cửa, đến rồi, đoạn dung mở cửa, đi vào gian phòng, dương lỗi phát hiện gian phòng đoạn dung bố trí thập phần ấm áp, có chút ít bộ dạng nữ nhân vị, ngồi đi. Dương lỗi tự nhiên cũng không khách khí, rất là tùy ý ngồi xuống, nhìn xem đoạn dung nói, tìm ta có chuyện gì, ta, ta, đoạn dung có chút do dự, có chuyện gì nói là được, không nên ấp a ấp úng, dương lỗi nói, đoạn dung thở sâu, trong nội tâm nghĩ, dù sao về sau hắn là phu quân của mình, tìm hắn muốn ít đồ cũng là nên phải, vì vậy ngẫn đầu, hai mắt nhìn chầm chầm vào dương lỗi nói, dương lỗi, Hôm qua ngươi ở trận chiến ma thú bạo động ấy phải hay đã lấy được một quả ma hạch vũ thần cấp, chương 286, đoạn dung cần. 2. Dương lỗi nhẹ gật đầu, ta muốn viên thần dai ma hạch ngươi lấy được kia, đoạn dung nói, ngươi muốn quả thần dai ma hạch kia, dương lỗi nhớ mày, quả ma hạch kia là vũ thần tam giai ma hạch, mình vốn định dùng đến chế tác chiến ngẫu, trước kia đã lấy được cùng bạo chiến ngẫu hạch tâm, cùng bạo chi tâm, cẩn thận nghiên cứu xuống, cùng bạo chi tâm kia. Kỳ thật là một quả ma hạch vũ thần cảnh giới ma thú, đó là ma hạch của một đầu cùng bạo ngư thú, là ma hạch ma thú vũ thần đại viên mãn cảnh giới, mà lần này mình lấy được ma hạch mặc dù chỉ là vũ thần tam giai, nhưng nếu như có thể chế tắt lên mà nói, quy lực tuy yếu nhược một điểm, nhưng thực sự không phải chuyện đùa, người muốn ma hạch kia làm cái gì, nếu như đoạn dung không có nói ra, đến cùng muốn ma hạch kia làm gì mà nói, như vậy mình là sẽ không lấy ra, mặc dù nàng nhất định là nữ nhân của mình. Đương nhiên nếu như nàng là thật hữu dụng, như vậy cho nàng cũng không sao, thậm chí đem cùng bạo chi tâm mình đoạt được kia cùng một chỗ cho nàng cũng không sao, ta. Ma sủng của ta tiểu tuyết bị thương, cần một quả thủy thuộc tính thần thú ma hạch mới có thể trị liệu, cho nên, cho nên, đoạn dung nhìn xem dương lỗi nói, cho nên, dương lỗi, ngươi có thể trước tiên đem ma hạch kia cho ta hay không, về sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Đoạn Dung kỳ thật cũng không biết dương lỗi có thể cho nàng hay không, dù sao đây chính là thần thú ma hạch, muốn chém giết một đầu thần thú, đối với Đoạn Dung mà nói, trên căn bản là không có khả năng, tu vi của nàng mới là võ thánh cảnh giới mà thôi, tuy là võ thánh đại viên mãn, nhưng khoảng cách vũ thần cảnh giới trên lệch thật sự là quá lớn, trừ khi đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần cảnh giới, bằng không thì tuyệt không khả năng, mà Đoạn Dung ở vào võ thánh đại viên mãn cảnh giới đã nhiều năm. Một mực đều không có dấu hiệu đột phá Bất quá nàng tin tường Cái này là bởi vì mình vận mệnh đã định Nếu như mình muốn đột phá võ thánh đại viên mãn Nhất định phải tìm được lương phối của mình Cái này nguyên nhân cũng là bởi vì mình sử dụng nhân duyên thạch Mà ma sủng tiểu tuyết của mình Là một con trồng tuyết Bây giờ là cửu cấp Cảnh giới tương đương với nhân loại võ giả võ thánh hậu kỳ Bởi vì một lần ra ngoài đã tao ngộ một đầu kim điêu dị Chủng vừa bước vào thần thú Vì cứu mình mà bị trọng thương Cần thủy thuộc tính thần thú ma hạch chữa thương, nếu như không thể đạt được thủy thuộc tính thần thú ma hạch mà nói, như vậy không thể khôi phục, Tu Vi sẽ rút lui, đây là nàng không muốn chứng kiến đấy. Cho nên sau khi biết rõ dương lỗi đã lấy được một quả thủy thuộc tính thần thú ma hạch, đoạn dung liền muốn tìm dương lỗi muốn quả ma hạch này, dương lỗi nở nụ cười, nguyên lai là có chuyện như vậy, đã như vậy, dương lỗi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền lấy ra quả ma hạch kia, thần thú ma hạch tự nhiên là không giống bình thường. Năng lượng dồi dào, ống ánh lué sáng, giống như một khỏa bảo thạch, tuyệt đối là hấp dẫn người, nếu như phóng tới hiện đại mà nói, tuyệt đối là như bảo một pháp tuy nữ hài tử, đương nhiên dương lỗi tinh tường, nếu như đem nó chế thành đồ trang sức mà nói, không chỉ là xinh đẹp, công dụng cũng là thật lớn, chắc hẳn nữ hài tử đối với nó là không có bất kỳ sức miễn dịch, một quả ma hạch ẩn chứa tinh hoa cả đời của một ma thú, là hạch tâm năng lượng của nó. Một thần thú tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, có thể tưởng tượng, bên trong ma hạch này ẩn chứa năng lượng đến cùng có bao nhiêu, nếu như một thánh thú đạt được thần giai ma hạch mà nói, có thể tăng lên mấy cấp bậc, nếu như là võ thánh đại viên mãn, thậm chí có thể đánh vỡ gông cùng xiên xích, tiến vào vũ thần cảnh giới, trở thành thần thú, cho ngươi, dương lỗi đem ma hạch trong tay đưa cho đoạn dung, ma sủng của ngươi bị thương. Có thể cho ta nhìn xem không? Có lẽ ta có thể giúp. Đoạn dung không nghĩ tới dương lỗi sẽ sảng khoái như vậy Một quả vũ thần cấp ma hạch liền nhẹ nhàng như vậy đưa cho mình Mặc dù nói mình cùng hắn là tình lữ ông trời chú định Nhưng cũng không có nghĩ đến dương lỗi sẽ nhẹ nhàng như vậy liền đem vũ thần cấp ma hạch cho mình Nàng cũng tin tường Ma hạch này có thể nói là dương lỗi dùng tính mệnh của mình đổi lấy Chính hắn bất quá là vũ đế cảnh giới Cùng một vũ thần tam giai thần thú đối chiến Mức độ nguy hiểm có thể nghĩ Giám định thuật Tuyết hồ Cửu cấp hậu kỳ ma thú, trạng thái trọng thương, nhìn xem tuyết hồ thánh thú kia tinh thần quễ oải, dương lỗi không khỏi âm thầm nhíu mày, tuyết hồ này hôm nay ở vào trạng thái trọng thương, bởi vì trọng thương, cho nên không có thể hóa hình, chỉ có thể bảo trì nguyên hình của nó, đó là một con trồn tuyết màu trắng rất đáng yêu, nếu như không phải con mắt tinh thần quễ oải, hoặc nhìn có lẽ rất đáng yêu, nhưng hiện tại bộ dạng lại để cho người cảm thấy thương tiếc. Bất quả hiện tại cái dạng này muốn cho nó hoàn toàn khôi phục thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên dù cho có thủy thuộc tính thần thú ma hạch, cũng phải cần một khoảng thời gian, hiện tại tuyết hồ thương thế quá nặng, căn bản khó có thể thừa nhận năng lượng của ma hạch này, nếu như cứ như vậy cho nó ăn xuống mà nói, thậm chí có khả năng khiến nó vì vậy bạo thể mà chết, tình huống rất không xong, nếu như dùng tình huống này của nó, ăn ma hạch mà nói, như vậy căn bản là tiêu hóa không được. Không chỉ không thể trị liệu thương thế của nó, ngược lại sẽ càng thêm không xong, dương lỗi nói ra, cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Đoạn Dung nói, nếu như không để cho Tuyết Nhi ăn ma hạch này mà nói, như vậy thương thế của Tuyết Nhi căn bản là không có khả năng phục hồi như của A, ta suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có biện pháp, dương lỗi vỗ đầu của mình, những đang dược chữa thương kia có lẽ sẽ hữu dụng, ví dụ như Tuyết Sơn Ngọc Thìm Hoàng, thời điểm mình bị thương, có thể trợ giúp mình chữa thương. Như vậy đối với ma thú có lẽ cũng sẽ có tác dụng, nhưng bất kể như thế nào, nhất định là không có chỗ hỏng đấy. Vì vậy Dương lỗi lấy ra một bình sứ chứa một quả tuyết sơn ngọc thiềm hoàng đưa cho Đoạn Dung. Ngươi cho nó ăn đan dược này, ta nghĩ có lẽ sẽ có trợ giúp. Dương lỗi nói, đây là đan dược gì? Đoạn Dung mở ra xem xét, một quả đan dược ống ánh như ngọc hiện ra trong mắt, mùi thơm ngát sông vào mũi. Xem xét liền biết là thượng đẳng đan dược. Ồ, cái này. Cái này. Đây là thập thành đan, nhìn kỹ phía dưới, đoạn dung chấn động, cái này lại là thập thành đan, hơn nữa còn là địa dai thập thành đan, địa dai thập thành đan, cái giá trị kia có thế không giống bình thường, chương 287, chữa trị tiên giáp. Đây là tuyết sơn ngọc thiềm hoàng, đối với người bị thương, có hiệu quả trị liệu rất tốt, có thể khôi phục thương thế, dù sao đối với võ giả là có hiệu quả thật lớn, bình thường chỉ cần thương thế không phải quá nặng mà nói. Có thể ở trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, nếu như thương thế rất nặng, cái kia cũng có thể phát ra hiệu quả trị liệu rất tốt, bất quá đó là nhằm vào võ giả, đối với ma thú, ta ngược lại là không biết có hữu hiệu hay không, dương lỗi nói, thật sự, đoạn dung nghe song sắc mặt vui vẻ, tự nhiên là thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Nói sau, chính ngươi cũng nhìn ra được, loại đan dược này, loại thành sắc này, há lại đan dược bình thường. Đây chính là thập thành đan không phải muốn là có thể lấy được một viên thuốc này cho dù cầm lấy đi đổi một kiện thần khí, cũng không phải vấn đề gì, Dương Lỗi nói hoàn toàn chính xác, lời này ngược lại là sự thật, thập thành đang là trân quý bực nào, đoạn dung tự nhiên tin tường, với tư cách huyền cơ môn chấp sự, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không biết mà nói, như vậy cái chấp sự này cũng tính là làm cho chơi rồi, ta ta, thật xin lỗi ta không phải ý tứ này, ta Ta là quá lo lắng tuyết nhi a đoạn dung sắc mặt đỏ lên, hơi có chút xấu hổ nói, dù sao dương lỗi ngay cả đang dược tốt như vậy cũng lấy ra rồi, mình rõ ràng còn hoài nghi, không có việc gì, ta biết rõ ngươi là quá lo lắng con tuyết hồ này, bất quá ngươi yên tâm, đang dược này dù cho không có hiệu quả gì, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đối với nó có hại, điểm ấy ta có thể khẳng định, nói giỡn, đây là đang dược gì, cho dù đối với ma thú không có hiệu quả trị liệu, nhưng tuyệt đối không có tác dụng phụ, bất quá ở Dương Lỗi xem ra, đang dược đối với nhân loại võ giả hữu hiệu, như vậy đối với ma thú cũng giống như vậy có hữu hiệu, trừ khi là đang dược luyện chế đặc thù, Dương Lỗi tinh tường, có chút đang dược chỉ có huyết mạch đặc biệt mới có thể phục dụng, bằng không thì không chỉ không đạt tới hiệu quả mong muốn, ngược lại sẽ trở thành kịch độc, đã từng có một vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả, thọ nguyên sắp hết, chỉ còn có 20 năm, vì đột phá, hắn biết được một gia tộc Đó là một gia tộc đã từng huy hoàng, nhưng hôm nay xuống dốc, bất quá tổ tiên gia tộc kia có một vị siêu việt vũ thần cảnh giới cường giả, truyền xuống một viên thuốc, bị gọi là vạn thọ đan. Vạn thọ đan này chỉ có thể đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới mới có thể phục dụng, vì chính là để cho người gia tộc đạt tới vũ thần đại viên mãn cảnh giới thọ nguyên sắp hết kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên cái vạn thọ đan này, vạn thọ tuy khoa trương một ít, nhưng vẫn là thật sự có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên. Nhiều ra 300 năm đủ có thể cho hắn đột phá Dù cho không thể đột phá cũng có thể để cho gia tộc của hắn hưng thịnh 300 năm Thậm chí 300 năm thời gian có thể lại bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử ưu tú Cam đoan gia tộc hưng thịnh Nhưng gia tộc kia từ sau vị siêu cấp cường giả này lại không còn có người đạt tới vũ thần đại viên mãn cảnh giới Cho nên viên thuốc đó một mực không có người sử dụng Mà vị đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới này lại thọ nguyên sắp hết Thời điểm đi cầu lấy Gia tộc kia tự nhiên là không muốn Hơn nữa cũng nói cho vị vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả này Vạn thọ đan kia là tổ tiên đặc biệt luyện chế Chỉ có huyết mạch gia tộc mới có thể sử dụng Nhưng vị vũ thần đại viên mãn võ giả kia lại hết lần này tới lần khác không tin Đoạt đi vạn thọ đan Bất quá sau khi ăn vào Liền chết bất đắc kỳ tử Mà đây là chuyện thật Cho nên có chút đang dược cùng huyết mạch có quan hệ Đây là có thế xác định đấy Nhưng dương lỗi xuất ra tuyết sơn ngọc thiềm hoàng này là không có bất cứ vấn đề gì, không tồn tại yêu cầu huyết mạch. Đoạn dung đem tuyết sơn ngọc thiềm hoàng đổ ra, sau đó cho tiểu tuyết phục dụng. Sau khi tuyết hồ ăn viên thuốc này, cả người liền bị một cổ năng lượng nhu hòa bao vây lại, có thể tinh tường cảm thụ được. Thân thể tuyết hồ đang ở dưới tác dụng của cổ năng lượng này không ngừng chữa trị, thương thế bắt đầu từng bước khôi phục. Đoạn dung đại hỷ, bởi vì nàng từ chỗ tuyết nghi biết được, đang dược này rất hữu hiệu Đối với thương thế của nó có hiệu quả thần kỳ, không ngừng chữa trị kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể, thật sự có hiệu quả, thật sự có hiệu quả, đoạn dung kinh hỷ nói, có hiệu quả là tốt rồi, đợi thương thế của nó đỡ nhiều rồi, sau đó lại sử dụng thần dai ma hạch mà nói, đoán chừng không chỉ có thể cho nó thương thế khỏi hẳn, thậm chí còn có thể cho tu vi nó tiến nhanh, không nói trở thành thần thú, nhưng tối thiểu đạt tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới là không có vấn đề, dương lỗi khẽ cười nói. Thật sự là cảm ơn ngươi rồi, dương lỗi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ, tuyết nhi là người trọng yếu nhất của ta, nếu như không có nàng, ta cũng không biết mình có thể sống đến hiện tại hay không, đoạn dung đối với dương lỗi là cảm tạ không thôi, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao, dương lỗi miễn cười nói, đoạn dung nghe vậy nhoẻn miệng cười, vũ mị khuyên thành, ngươi nói đúng, lấy quan hệ của chúng ta tự nhiên không cần khách khí, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi đoạn dung gần hơn một bước, ở trên mặt Dương Lỗi rất nhanh hôn một cái, sau đó đỏ mặt, ôm lấy Tuyết Hồ rất nhanh đi ra, Dương Lỗi ngẩn ngơ, sờ lên địa phương mình bị thân, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm nói, lần này lại bị đánh lén, bất quá loại cảm giác này thật đúng là không tệ, nếu hôn môi liền tốt hơn, chấm chấm chấm, Hắc Diệu Tiên Giáp nhất định phải chữa trị, Hắc Diệu Tiên Giáp này có thể trợ giúp mình rất nhiều. Đương nhiên nếu như có thể ở thời điểm chữa trị hắc diệu tiên giáp gia nhập nhu hòa chi thủy mà nói, rất có thể để cho nó tấn chức bán thần khí, mình vốn đã sớm muốn chữa trị, thế nhưng mà một mực không có nắm chắc, nhưng hôm nay dương lỗi quản không được nhiều như vậy, trị liệu thuật, trị liệu dịch, nhu hòa chi thủy, đinh, người chơi phải chăng chữa trị hắc diệu tiên giáp, cũng gia nhập nhu hòa chi thủy tiến hành dung hợp, dương lỗi cắn răng một cái, chữa trị, nếu như đã quyết định chữa trị hắc diệu tiên giáp này, Như vậy liền không có bất kỳ cái gì có thế do dự, thua cũng chỉ ít đi một kiện cực phẩm linh khí mà thôi, huống chi dù sao cũng phải chữa trị đấy, còn nữa, cho dù là thất bại, nếu như mình có thể đạt được thiết bố Sam Quyển 4 mà nói, như vậy Hắc diệu tiên giáp này thật đúng là không cần rồi. Bất quá dương lỗi cũng biết, thiết bố Sam Quyển 4 này không phải dễ dàng đạt được như vậy, thiết bố Sam Quyển 4 là dương lỗi tha thiết ước mơ, đây chính là có thể ngăn cản vũ thần cảnh giới công kích. Sao có thể không cho Dương Lỗi chờ mong, một khi mình học hội Thiết Bố Sam Quyển 4, luyện Thiết Bố Sam gần nguyên vẹn, như vậy liền hoàn toàn không cần phải lo lắng vũ thần sơ kỳ cường giả công kích, chương 288, Thông Linh Chi Cảnh. Bất quá hiện tại mấu chốt là không chiếm được Thiết Bố Sam Quyển 4, lúc này hai mắt Dương Lỗi chặt chẽ nhìn chầm chầm vào hắc diệu tiên giáp, thành công nhất định phải thành công, trong nội tâm Dương Lỗi nói, Đinh, chúc mừng người chơi chữa trị Hắc diệu tiên giáp thành công. Trị liệu thuộc độ thuần thuộc tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi hắc diệu tiên giáp phẩm cấp tăng lên, trở thành thiên giai nhất phẩm thần khí, thành công rồi, rõ ràng thành công rồi, dương lỗi mừng rỡ trong lòng, lại tăng lên đẳng cấp, đạt đến thiên giai nhất phẩm, tiến vào hạ phẩm thần khí, vận khí mình bảo tốt, đại nhân, nhiệm vụ đã thất bại, trong một phòng nhỏ rách rưới, một người cúi đầu, ngữ khí cung kính đối với một nam tử mặt hắc y, nam tử này đưa lưng về phía hắn, bọn hắn đâu Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tự hồ không ăn nhân gian khói lửa, chết rồi, nếu như dương lỗi ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận thức, người này đúng là thiên tinh lâu sát thủ thiên diệt ngày đó đào tẩu kia, chết rồi, hai người đều chết hết, vâng, nếu như không phải thuộc hạ nhạy bén, chỉ sợ cũng không về được rồi, thiên diệt nói ra, dương lỗi người này nhất định phải giết hắn đi, thiên tinh lâu chúng ta không thể hủy ở trong tay của hắn, nam tự áo đen bất đắc dĩ, thiên tinh lâu từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Hết thảy đều trở nên không thuận rồi nhưng nhưng đại nhân chỉ sợ bằng thuộc hạ căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thiên diệt nói tích tích đưa tin phù vang lên chuyện gì đại nhân có tin tức mới là về dương lỗi nói dương lỗi đánh chết vũ thần tam giai quán trư hơn nữa bên người có một lão đầu bức lui thiên Vương hổ bên kia truyền đến một tin tức lại để cho hắn khiếp sợ cái gì người người không có nói sai hắn đánh chết vũ thần tam giai quán trư Người nọ tự hồ không thể tin được lỗ tai của mình rồi, ngươi xác định đây là thật sao, thật sự, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, người bên kia ngữ khí xác định, thật lâu hắn mới nói, tiếp tục giám thị, nếu có tin tức trọng yếu gì lập tức báo cáo, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì, thiên diệt nói, ngươi trở về đi, đại nhân kia vất vất tay để cho thiên diệt ly khai, thiên diệt ly khai, trên mặt hiện lên một tia biểu lộ không hiểu, sau đó đi tới một ngọn núi, đỉnh núi rất đẹp và tĩnh mịch Ở trên kia là một tòa mộ phần, ở trên đứng thẳng hai khối mộ bia, trên hai khối bia mộ cái gì cũng không có, đây là hai khối mộ bia vô danh, thiên diệt quỳ gối trước mộ phần, phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, thiên tinh lâu, thiên tinh vũ, hài nhi nhất định sẽ giết chết hắn, nhất định sẽ, dập đầu lại ba cái, thiên diệt đứng dậy, thân hình lué lên, biến mất khỏi đỉnh núi, chấm chấm chấm, tư tinh cư, sau khi dương lỗi tu luyện xong, mở hai mắt ra, Đinh, bởi vì điểm tích lũy giá trị đã đạt đến 10.000 vạn người chơi phải chăng thăng cấp hệ thống, dương lỗi mở hệ thống, nhắc nhở thăng cấp liền ở bên tai vang lên, thật ra khiến dương lỗi có chút kinh ngạc, cái hệ thống này nhắc nhở thăng cấp, rõ ràng đến hiện tại mới xuất hiện, mình ở ngày hôm qua đã đạt đến 3 ức điểm tích lũy, lại không nghĩ rằng nhắc nhở thăng cấp này rõ ràng hoãn lại lâu như vậy, để cho dương lỗi còn tưởng rằng hệ thống này thăng cấp điểm tích lũy cần đạt tới 10 ức mới được đây này. Thăng cấp hay là không thăng cấp đây, dương lỗi nhíu mày, nếu như không thăng cấp mà nói, như vậy căn bản không có đồ vật gì có thể đối phó thiên vương hổ, dương lỗi tinh tường, dù cho có phần hỏa với tư cách nội ứng, thiên vương hổ kia cũng không phải dễ đối phó như vậy, hơn nữa dương lỗi từ chỗ phần hỏa biết được, thiên vương hổ còn có một tuyệt kỹ tuyệt kỹ này không có người thấy hắn sử dụng qua, bởi vì người gặp mặt hắn sử dụng tuyệt kỹ này đều đã chết, vũ thần đại viên mãn cũng từng chết ở trong một chiêu này của hắn. Như thế có thể thấy được, một chiêu này uy lực sao mà lợi hại, sao mà khủng bố, như vậy chỉ có thăng cấp hệ thống, nhìn xem có đồ vật gì có thể đối phó thiên vương hổ hay không, tuy không thăng cấp cũng có một dạng có thể đối phó hắn, là trước kia đã thấy tử điện lôi kích pháo, bất quá tử điện lôi kích pháo này cần điểm tích lũy hối đoái nhiều lắm, cần suốt 1.5 tỷ, đây chính là 1.5 tỷ, mình hiện tại cũng chỉ có 3 ức mà thôi, khoảng cách 1.5 tỷ còn kém quá xa, thăng cấp. Ma thú bạo động vẫn còn tiếp tục, còn có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm không biết, có hệ thống trợ giúp, có thể sẽ thuận lợi một chút, nhưng vì tương lai, dương lỗi vẫn là không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Đinh, hiện tại hệ thống bắt đầu thăng cấp, thăng cấp ước chừng cần 48 tiếng đồng hồ, mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi, nghe được hệ thống nói, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, không phải 96 tiếng đồng hồ, mà là 48 giờ, thì ra là 2 ngày. Nhớ rõ lần trước thăng cấp cần có thời gian là 7-12 giờ, đó là 3 ngày, lần đầu tiên là 1 ngày, lần thứ 2 là 2 ngày, lần thứ 3 là 3 ngày, mà lần này là lần thứ 4, vốn dương lỗi cho rằng sẽ là 4 ngày, bất quá so với lần trước còn thiếu 1 ngày, khiến dương lỗi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng như vậy cũng tốt, thời gian cấp bách, có thể sớm chút hoàn thành thăng cấp, đối với mình càng thêm có lợi, thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi dương gia nghị sự, lúc này hạ trúc gõ cửa. Đã biết, ta đi ngay, Dương Lỗi đáp, vài phút sau, Dương Lỗi đi tới trong hành lang Dương Gia, Gia Gia, Dương Lỗi nhìn nhìn mọi nơi, lần này người tới không nhiều lắm, nhưng đều là nhân vật trọng yếu của Dương Gia, ngồi đi, hiện tại mọi người đến đông đủ. Hôm nay càng nguyên quốc đã đến một thời thắc quan hệ sinh tử tồn vong rồi, lần này ma thú bạo động rất phiền toái, Dương Vô Địch nhìn xem chúng nhân nói, vừa rồi phiền toái Kim Sý Phi Thiên Nghĩ bị tiểu lỗi giải quyết. Nhưng lần này lại xuất hiện nguy cơ càng lớn, lần này tới chỉ có một người, chu độc mị, bất quá chu độc mị này là vũ thần cảnh giới cao thủ, mấu chốt nhất không phải tu vị vũ thần cảnh giới của nàng, mà là một thân phận khác của nàng, độc sư, một cao cấp độc sư, mọi người nghe vậy trầm mặt, hoàn toàn chính xác, một cao cấp độc sư là cực kỳ khủng bố, dương gia, không chỉ là nói dương gia, coi như là toàn bộ kinh đô càng nguyên quốc, cũng không đủ xem. Nếu như không thể nghĩ biện pháp đối phó chu độc mị độc thuật kia mà nói, nàng đã kích tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, vấn đề này, ta nghĩ huyền cơ môn chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Đúng vậy, người huyền cơ môn, lần này tới càng nguyên quốc chính là vì y ma thú bạo động, thiên nhất trưởng lão tất nhiên sẽ có biện pháp, dương vô hối gật đầu nói, chương 289, ám sát chi thuật, phương thốn sát. 1. Nguyên lai là như vậy. Bất quá lần này bởi vì tiểu lỗi đánh chết thần thú quán trư, làm hắn trở thành cái đinh trong mắt ma thú. Mục đích của bọn hắn là đánh chết tiểu lỗi đặt ở thứ nhất vị, cho nên, dương gia chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn, phòng ngừa bọn hắn đối với dương gia ta đột nhiên động thủ. Dương vô địch nói, có người trúng độc, lúc này một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy đến, cái gì, mọi người toàn bộ đứng lên, mà lúc này hạ nhân kia cách dương lỗi gần nhất. Ở một sát na lực chú ý của mọi người đều chuyển di kia, người nọ đột nhiên bước ra mà lên, một thanh đoạn kiếm trong tay áo bắn ra, lập tức đâm về trái tim dương lỗi, không tốt, coi chừng, hỗn đảng, ngươi dám, tiểu lỗi, mau tránh ra, mọi người tại đây không kịp cứu trợ, nguyên một đám giận dữ, dương lỗi cũng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới mình rõ ràng tao ngộ ám sát, hơn nữa còn là ở thời điểm này, mắt thấy đoạn kiếm kia muốn đâm vào trái tim của mình, con mắt dương lỗi đột nhiên trận mắt, Trong nội tâm thập phần an bình, cả người đạt đến yên lặng trước nay chưa có, tự hồ ở giữa toàn bộ thiên địa liền chỉ còn lại có một người mình, thông linh chi cảnh. Rõ ràng ở trong lúc vô tình đạt đến thông linh chi cảnh, nếu như lão tử quỷ ở nơi này, tất nhiên sẽ giật mình không thôi, tuổi còn nhỏ thì đến được thông linh chi cảnh. Đây quả thực là không thể tin nổi, cho dù là bản thân hắn cũng chưa từng đạt tới thông linh chi cảnh, đương nhiên cái gì là thông linh chi cảnh dương lỗi không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại cả người tiến nhập trong một loại cảnh giới kỳ diệu, đoạn kiếm của thích khách kia tốc độ cực nhanh, nhưng xem ở trong mắt dương lỗi lại chậm như vậy, thân thể thoáng khẽ động, lui về phía sau nửa bước, sau đó nhẹ nhàng nghiêng, trùng hợp né tránh một kích này, gần kề kém một phần mà thôi, thích khách kia giật mình không thôi, một kích này không sơ hở tí nào, rõ ràng không có thể thành công, trong lòng của hắn rung động không thôi, mình với tư cách một trong thiên tinh lâu đỉnh cấp sát thủ, dùng dịch dung xuất thần nhập hóa, lại lợi dụng tuyệt kỹ dịch dung của mình tiếp cận mục tiêu, mình ám sát chi thuật, có thể nói là ở trong một tấc vuông vô địch, nhất kích tất sát, một kích không trúng, như vậy sẽ thấy đến mục kích, lần này hắn là ông quyết tâm hẳn phải chết đến đấy, nếu như không có đánh chết mục tiêu, như vậy mình sẽ không còn có ý nghĩa sống, phương thống sát, hữu ngã vô địch, hắn ở trong lòng quát nhẹ, toàn thân như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh như quỷ mị, thật nhanh, mọi người tại đây không khỏi giật mình không thôi mà ngay cả dương hữu cái vũ thần cảnh giới cường giả này cũng không có thể đuổi kịp tốc độ này. Ngươi dám, một tiếng quát lớn, dương hữu xuất thủ, mà một tiếng quát lớn này lại để cho dương lỗi từ bên trong thông linh chi cảnh lui ra, nhìn gia hỏa trước mắt, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bề bộn thi triển tuyệt chiêu. Thuấn tức thiên lý, lập tức lui ra chiến trường, đi tới sau lưng bọn người dương vô địch. Thuấn tức thiên lý, sát thủ kia không khỏi mở to hai mắt, như thế nào cũng không thể tin được chuyện thực này. Thuấn tức thiên lý này là tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng của kiếm nhất, trừ hắn ra, không có bất kỳ người có thể học, không phải hắn không muốn giao cho người khác, mà là vì thuấn tức thiên lý này cực kỳ đặc thù, ngoại trừ kiếm nhất ra, mặc kệ mọi người làm sao thử cũng không ngoại lệ đã thất bại, dương gia thương pháp, giao lông xuất thủy, trận pháp chi đạo, tứ tượng trận, lên cho ta, chứng kiến dương lỗi thoát hiểm, mọi người ở đâu còn có thể hàm hồ, nguyên một đám ra tay đều không lưu tình, rầm rầm rầm. Liên tiếp va chạm, lại để cho sát thủ kia khổ không thể tả. Phốc phốc, hắn phun ra một bún máu, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản nắm không được bóng dáng của hắn. Phong đao thất sát, dương lỗi rút đao mà ra, một kích khoái đao bổ về phía hắn. Phương thống sát, ở trong một tất vuông hữu ngã vô địch, nhìn xem dương lỗi xuất hiện lần nữa. Trong mắt sát thủ kia hiện lên một tia hỷ sắc cơ hội, cơ hội tốt, hắn liều mạng mọi người công kích. Sự xuất sát chiêu mạnh nhất, hướng phía dương lỗi công kích mà đi, lạnh, lạnh đến kinh người, ngay cả linh hồn cũng muốn đông cứng rồi, sát cơ như vậy, quá kinh khủng, dương lỗi thập phần hối hận, mình chủ quan rồi, sơ xuất quá, không nghĩ tới hắn còn có thể phát ra một kích khủng bố như thế, để cho dương lỗi cảm giác mình căn bản không hề có lực hoàn thủ, không, tránh, tránh mau, dương vô địch la lớn, ha ha, không còn kịp rồi, theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục, sát thủ kia quát, Thiên đao nhất thức, chết, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tinh lâu sát thủ thiên sát, lấy được kinh nghiệm giá trị 900 triệu, khí công giá trị 900 vạn, điểm tích lũy giá trị 900 vạn, đinh, bởi vì đã bị công kích cường hẳn, hắc Diệu tiên giáp của người chơi bị hao tổn, đinh, chúc mừng người chơi đạt được phương thống sát kỹ, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mê tung bộ, đinh, chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp biến hình thuật, hô, dương lỗi không khỏi hít một hơi thật sâu, Một màn trước kia lại để cho Dương lỗi tim đập nhanh không thôi, nếu như không phải trước đây chữa trị hắc Diệu tiên giáp mà nói, mình chỉ sợ sẽ có đại phiền toái rồi, mặc dù có hắc Diệu tiên giáp che chở, mình hiện tại cũng bị thụ nội thương không nhẹ, có thể thấy được một kích này cường hẳn, bất quá lần này thu hoạch coi như không tệ, đương nhiên điểm kinh nghiệm cùng trước kia mình đánh chết vũ thần tam giai cường giả trên lệch quá xa, võ thánh cảnh giới cùng vũ thần cảnh giới là một đại khảm, điểm kinh nghiệm kém gấp trăm lần. Dĩ vãng trước võ thánh đều là kém gấp 10 lần mà thôi, vũ thần cùng võ thánh tầm đó kém lại gấp trăm lần, bất quá đánh chết vũ thần quá khó khăn. Lần này Hắc Diệu Tiên Giáp bởi vì cứu mình mà bị hao tổn, bất quá may mắn là lần này Hắc Diệu Tiên Giáp đã thăng cấp đến thần khí, cho nên tổn thương cũng không phải quá nghiêm trọng, mà thu hoạch được chiến lợi phẩm, như Phương Thống Sát kỹ, Mê Tung Bộ, Biến Hình Thuật đều là bí kỹ cực kỳ lợi hại. Phương Thống Sát Kỷ, chương 290, ám sát chi thuật Phương thống sát. Hai. Mê Tung Bộ, địa giai cửu phẩm võ kỹ, một bộ bộ pháp biến hóa thất thường, thi triển ra giống như mê tung hư ảnh, khó có thể tìm ra chân thân, đây cũng là một bộ bộ pháp cực kỳ cường hạng, nếu như phối hợp không gian pháp tắc hoặc là phong chi pháp tắc mà nói, như vậy bộ bộ pháp này tất nhiên sẽ tăng lên một cấp độ, đạt tới đỉnh phong, bất quá này không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, ở trước khi không có đạt tới vũ thần cảnh giới, Người bình thường mơ tưởng lĩnh ngộ, sơ cấp biến hình thuật, là biến hình, mà không phải dịch dung, như thế lại để cho dương lỗi cảm thấy hứng thú không thôi, trước khi mình đã lấy được đan phương dịch dung đan, bất quá vật kia cần nhuyễn quốc quả, khi đó là tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy, tăng thêm 2 quả nhuyễn quốc quả, cùng một chỗ liền tiêu hao 1.200 vạn điểm tích lũy, hiện tại ngẫm lại, lại để cho dương lỗi thịt đau không thôi, vì sao không sớm chút đạt được cái biến hình thuật này chứ. Nếu như sớm chút lấy được mà nói, như vậy mình không tất yếu không công lãng phí hơn 1.000 vạn điểm tích lũy rồi. Bất quá cái biến hình thuật này là sơ cấp, chỉ có thể biến hóa khuôn mặt, những thứ khác không thể biến hóa. Mặt khác biến hình thuật này chỉ sợ chỉ có thể cho mình học, mà dịch dung đang liền không giống với lúc trước. Những người khác cũng có thể sử dụng, nghĩ tới đây, dương lỗi cảm giác mình cũng là nên luyện chế một ít dịch dung đang rồi, để ngừa bất cứ tình huống nào, nếu có dịch dung đang mà nói. Mình hành động sẽ thuận tiện nhiều lắm, gần đây người muốn tìm mình phiền toái, thực lực là tương đối cường hạng đấy, đều xuất động vũ thần cảnh giới cao thủ, mà một khi mình sử dụng dịch dung đan liền hoàn toàn không cần phải lo lắng mình an toàn. Đương nhiên biến hình thuật cùng dịch dung đan chênh lệch vẫn phải có, nhất là sơ cấp biến hình thuật, cái biến hình thuật này không thể cùng dịch dung đan đồng dạng, dịch dung đan không chỉ có thể cải biến người, còn có thể cải biến khí tức, mà biến hình thuật thì không được, biến hình thuật không thể cải biến khí tức. Đương nhiên nếu như sử dụng biến hình thuật tăng thêm dịch dung đan, như vậy tuyệt đối không sơ hở tí nào, bất quá, nếu như có thể đạt tới cao cấp biến hình thuật mà nói, có lẽ có thể cải biến khí tức, bất quá muốn đem biến hình thuật tu luyện đến cao cấp, nói dễ vậy sao, bởi vậy biến hình thuật này, ở dưới tình huống không có sự tình đặc biệt phát sinh, mình hoàn toàn không cần phải thi triển biến hình thuật, luôn để cho mình biến thành một bộ dáng khác, chỉ nghĩ liền cảm thấy thập phần không được tự nhiên, cho nên muốn cho biến hình thuật thăng cấp Cái kia trên căn bản là rất khó, đinh, người chơi phải chăng học tập biến hình thuật, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học sơ cấp biến hình thuật, cái biến hình thuật này tuy không được tốt lắm, bất quá vẫn là phải học tập đấy, không có lý do gì không học, về phần phương thống sát kỹ cùng mê tung bộ kia liền không cần phải rồi, tuy bộ pháp để cho Dương Lỗi rất chờ mong, bất quá Dương Lỗi càng chờ mong về sau có bộ pháp càng thêm lợi hại, đương nhiên phương thống sát kỹ kia, đối với Dương Lỗi mà nói hoàn toàn không cần. Có phong đao thất sát đã đầy đủ rồi, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ cường đại, hết thảy đều không là vấn đề. Còn nữa, phương thống sát kỹ này thích hợp võ giả hắc ám thuộc tính tu luyện, mà dương lỗi không phải hắc ám thuộc tính, cho nên hắn không có thể tu luyện. Dương lỗi vốn chuẩn bị đem phương thống sát kỹ này cho tàu tư nhã, bởi vì công pháp này chỉ có ở trong tay tàu tư nhã mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, đương nhiên mê tung bộ này cũng cùng một chỗ cho nàng. Phương thống sát kỹ phối hợp với mê tung bộ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, đạt được hai thứ này, thực lực tàu tư nhã có lẽ có thể đạt được một lần tăng lên cực lớn, vốn muốn mở hệ thống xem xét, bất quá bất đắc dĩ hệ thống đang đứng ở trạng thái thăng cấp, căn bản xem xét không được, cũng may lần trước hệ thống thăng cấp, ở thời điểm thăng cấp một ít công năng vẫn là có thể sử dụng, duy chỉ có không thể ấn mở hệ thống, nếu như thời điểm thăng cấp một ít kỹ năng cơ bản mình học qua cũng không thể sử dụng mà nói. Vậy thì nguy rồi, mình đánh chết địch nhân liền ủng phí rồi, người kia là ai? Dương vô địch trả giận nói, người tới, đi ra rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra, ra ra thích thách này là như thế nào đi vào, chẳng lẽ hệ thống dương gia hộ vệ chúng ta rõ ràng kém cỏi đến tình trạng như vậy? Đúng, đúng. Các bạn ghé nhà dốc chuyên. ORG để cùng theo dõi nhé, hộ vệ đầu lĩnh chạy vào cúi đầu trả lời, sau đó lại cuốn quyết chạy ra ngoài, dương vô địch quá phẫn nộ rồi thích khách này quá kinh khủng, thiếu một ít liền kích giết cháu trai của mình, dương gia tương lai, hắn thật sự là phẫn nộ tới cực điểm, tiểu lỗi, ngươi không có việc gì chứ, dương hữu quan tâm nói, một tay dĩ nhiên đậu vào cổ tay dương lỗi, muốn xem xét thương thế của hắn, dương lỗi lắc đầu, không có việc gì, ta không sao, không cần lo lắng, ta có tiên giáp hộ thân, dương lỗi giải khai áo, lộ ra hắc diệu tiên giáp, hắc diệu tiên giáp, Chứng kiến trên người Dương Lỗi rõ ràng mặt khắc diệu tiên giáp trong truyền thuyết, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Rốt cuộc là ai, rõ ràng có lá gan lớn như vậy, dám đến Dương gia ta tiến hành ám sát? Dương Vô Hối nói, có phải là ma thú nhất phương phái tới hay không? Dương Vô Ngân tinh tường, thần thú Thiên Vương hổ kia là muốn đem Dương Lỗi đưa vào chỗ chết đấy. Cái này không bài trừ, bất quá sát thủ này, ta nghĩ hẳn là người Thiên Tinh lâu. Dương Hữu nói, thiên tinh lâu đã từng nhiều lần phái ra người ám sát tiểu lỗi, không biết lần này có phải cùng lần trước là một cố chủ hay không? Nếu như vậy mà nói, như vậy cũng không phải là ma thú rồi, tích tích, ân, huyền cơ môn đưa tin phù, Dương Lỗi nhìn xuống nói, thiên nhất trưởng lão để cho dương gia chúng ta phái người đi huyền cơ các nghị sự, đoán chừng là sự tình ma thú bạo động, vậy thì ta cùng tiểu lỗi đi, Dương Vô Địch suy nghĩ một chút nói, Dương Vô Địch là tộc trưởng, Hắn nói tự nhiên không có người sẽ phản bác, huyền cơ các dương lỗi cùng dương vô địch bước chân vào trong sân, theo hạ nhân tới phòng nghị sự, mặt khác ba đại gia tộc, kể cả hoàng thất càng gia cũng đã đến đông đủ. Mà ngồi ở phía trước nhất chính là thiên nhất trưởng lão, mặt khác theo thứ tự là triệu gia đại biểu triệu nguyên thần, càng gia lão tổ càng thiên phong, đông phương gia tộc đông phương bất tử, vương gia vương bá đạo, năm đại gia tộc này ân ân oán oán, lúc này thực sự ngồi lại với nhau. Bất quá ánh mắt Vương Bá Đạo xem hướng Đông Phương Bất Tử lại hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, em ruột của Vương Bá Đạo, Vương Bá Thiên là bị Đông Phương Bất Tử đánh chết đấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.